thì tóm tắt phần trước như này là lâm vân thì đã tìm được cái cô nàng móc túi ở trên tàu lần trước có tên là diệp đ i ể m và cô ta làm cho một tổ chức của một người phụ nữ tên là mông văn và khi lâm vân tới đây thì nói chung bọn này nó cũng không quá coi trọng tại vì bên mé này cũng có hai người cao thủ bảo vệ rồi định là chắc là định gọi là bắt lâm vân để hỏi là tại sao hắn lại đánh hỏng cái hành động lần trước tuy nhiên ở phút cuối thì lại có một tên nam tử béo phì đến gọi chắc là chấn lột của cái, của cái nhóm này kiểu xã hội đen nhưng mà xã hội đen kiểu trẻ t r â u với gặp xã hội đen kiểu ông chủ ấy đến nó chấn lột thì chắc là phần này thì lâm vân sẽ r a t a y vậy thì chúng ta sẽ đến với trường l à n g b à n g các bạn nhé nam tử trung niên tên là mông chân rất nhanh lấy ra một cái hộp ngọc nhỏ cô gái cha mặt nhận lấy cái hộp mở ra nhìn một chút rồi để trên mặt bàn đồ vật mà anh muốn tôi cho anh anh mang nó rồi đi đi tên m ậ p ra giấu cho tên gầy ở đằng sau tên gầy gò lập tức đi tới cầm chiếc hộp ngọc đặt trên mặt bàn xoay người trở lại trước mặt tên m ậ p rồi giao cho y tên m ậ p mở chiếc hộp ngọc ra nhìn sau đó thu hộp ngọc vào trong túi gật đầu đã như mông muội khách khí như vậy muốn giao nó cho anh bảo quản vậy thì anh không khách ký tốt lắm chuyện ở nơi này đã xong mông muội anh với em đi thôi thời gian buổi tối rất là quý báu nói xong hắn cười hăng hắc lộ ra hàm răng bằng bạc cuông m ậ p anh còn muốn thế nào nữa đồ vật tôi đã giao cho anh anh còn không giữ lời hứa s a o cô gái cha mặt nhịn không được nữa mà lớn tiếng quát ách thật là kỳ quái anh có nói gì đâu nhỉ vật này chính là em giao cho anh anh tới nơi này đã hỏi lấy của em cái gì chưa anh tới đây là muốn hẹn đi ăn tối với em thôi mà em đưa anh cái hộp ngọc này coi như là vật đính ước giữa đôi ta vậy h a hả uông m ậ p nói xong liền cười to rồi lập tức lấy ra một điếu thuốc tên gầy tranh thủ tiến lên châm lửa anh sắc mặt cô gái trắng bạch nhưng lại không làm gì được mông chân đứng ở sau lưng cô ta cũng nắm chặt tay nhưng cũng không tiến lên động thủ chỉ rít hai hơi uông m ậ p liền vứt điếu thuốc xuống sàn nhà không cần phải rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt anh không có nhiều kiên nhẫn như vậy nếu làm cho anh cao hứng thì anh sẽ thu em làm vợ bé nếu là mất hứng hử cô biết kết cục của con bé tiểu yến kia rồi nó chính là kết cục của cô nguyền lai chính là tên xúc sinh ngươi làm chuyện đó uông map ngươi là tên xúc sinh ăn thịt không nhà xương cô gái cha mặt tức giận đến toàn thân phát run cô em đừng giả nai với tôi nữa cô hẳn đã sớm biết cha cô và chú của cô là do tôi giết vết dẹo trên mặt của cô kia cũng là do lão tử chấm cô cần gì phải ẩn nhẫn ha h a muốn báo thù thì lên đây đi lão tử uông mập nếu không làm thịt được một con nhãi danh như cô thì lão tử không phải là uông mập uông mập cười ha hả <cười> kiêu ngạo nói cô gái cha mặt càng phát run nhưng lại không nghĩ ra cách nào đối phó gân xanh trên tay đã nổi lên hai tên nam tử đằng sau cô gái cũng chuẩn bị tùy thời động thủ nguyền lai chính là tên xúc sinh ngươi làm hại lão tử đồ con heo này lão tử liều mạng với ngươi lý thanh nói xong lập tức đánh tới uông mập y biết hôm nay đã không có cách nào rời khỏi đây còn không bằng liều mạng làm thịt con heo mập này trước sau lưng uông mập có một nam tử áo đen nhìn thấy lý thanh lao tới liền tung ra một cướp lý thanh bị đạp văng ra xa vài mét ngã xuống sàn nhà không dậy nổi cô gái c h a mặt nhìn lý thanh nằm dưới sàn nhà trên mặt có chút xấu hổ nhưng cô ta cũng biết hôm nay không ai có thể chạy thoát không k h ỏ i ngẩng đầu nhìn tay lâm vân từ đầu đến cuối đều rất chấn định kia lâm vân không nhanh không chậm bưng chén t r à lên lại uống một hớp vẫn chưa nói gì thì uông mập đã mở miệng thật không nghĩ tới khách của mông muội lại là một tên trang bức như vậy lại có thể uống t r à trong hoàn cảnh này tham lang lấy chút máu của hắn cho hắn uống người gọi là tham lang còn chưa đi lên thì lâm vân đã nói ê heo map đưa cái hộp ngọc ngươi vừa cất đi cho ta xem một chút lúc cô gái cha mặt mở cái hộp ngọc kia ra thì lâm vân liền phát hiện ra hộp ngọc này có sự bà động của linh khí trong nội tâm đã sớm kinh hãi tuy nhiên hắn vẫn bất động thành sắc trong đầu suy nghĩ là vì sao lại có nhiều linh thạch như vậy chẳng lẽ nơi này thực sự có người tu chân sau đáng lúc nghĩ ngợi thì uông map đã gọi tham lang tới nghe l â m v â n nói vậy chẳng những uông m ậ p giật mình mà tất cả mọi người đều giật mình kể cả người đứng phía sau cô gái cha mặt cũng ngơ ngác nhìn lâm vân cô gái cha mặt nhìn hắn thầm tự nhủ người này có phải là một tên ngốc không hình như từ khi vào căn phòng này tới giờ biểu hiện của hắn vẫn là không sợ hãi à h a h a qua mười giây uông m ậ p mới phản ứng lại lập tức cười to thật lâu rồi y không nghe thấy chuyện nào buồn cười hơn thế là có người dám dùng khẩu khí như vậy mà nói chuyện với y tên này hẳn là một thằng điên người đoán không sai ta vốn chính là một tên điên bây giờ vẫn còn chút điên đây quá miệng của lâm vân lộ ra vẻ tươi cười cười cợt hình như là trả lời suy nghĩ trong lòng của uông m ậ p uông m ậ p vẫn không nói gì tham l à n g đã đi tới trước mặt lâm vân giơ tay chụp về phía ngực của lâm vân y muốn bắt lâm vân lại rồi quật xuống mặt đất tuy nhiên tay của y còn chưa đụng vào ngực của lâm vân thì cổ tay đã bị lâm vân bắt lấy một tiếng kẽo kẹt vang lên cổ tay của y bị lâm vân trực tiếp bóp nát Tham l a n g còn chưa k ị p kêu ra tiếng lâm vân lại giơ chân lên đạp thẳng một cướp và o ngực của tham l a n g tham l a n g bị b á văng ra ba mét đạp thẳng vào tường không ngừng thổ ra m á u tươi m ắ t thấy đã không sống nổi mọi người nhìn thấy một màn này đều n g â y d ạ i sự lợi hại của tham l a n g người nào chỗ này cũng biết Y chính là một trong bốn thủ hạ lợi hại nhất của uông m ậ p không nghĩ tới l â m vân c h ỉ c ầ n dùng một c h i ư u đỡ cướp đi tính mạng của Y. trong khi hắn còn chưa có đứng dậy đây chỉ là thứ yếu mà quan trọng nhất người này ra tay tàn nhẫn hình như trong suy nghĩ của hắn không coi nhân mạng ra gì khiến cho những dân liều mạng ở đây đều cảm thấy trái tim băng giá răng rắc thủ hạ sau lưng của uông mập đều giơ súng lên nhưng súng còn chưa kịp nhắm vào lâm vân thì toàn bộ đều đã rơi xuống mặt đất mà mỗi người thì vịn lấy cánh tay cầm súng của mình bởi vì trên cổ tay bọn họ đều có cắm một mảnh gỗ máu còn đang không ngừng chảy ra nhìn cái bàn trước mặt lâm vân thì quả nhiên bị thiếu đi một mảng gỗ mông văn hít sâu một hơi lần này mình đã chọc vào người nào vậy lại còn muốn bắt hắn lại chuẩn bị nghiêm hình khảo vấn mấy người bên mình còn chưa đủ cho người ta tung ra mấy đòn trong nội tâm càng thêm phát lạnh uông m ậ p nhìn tên thủ hạ cầm súng ở phía sau toàn bộ đều bụng cổ tay trên cổ tay toàn là máu xem ra cổ tay những người này đã bị phế trong nháy mắt mổ hồi rơi xuống như mưa từ trên c h á n của uông m ậ p lại có người lợi hại như vậy vì sao mình lại đen đủi như thế này rõ ràng chọc giận một tên sát thần gặp qua phải thứ dữ rồi trong lòng sợ hãi khiến y chỉ có thể lắp bắp anh hùng là do uông mập tôi mù mắt mới mạo phạm ngài tôi uông mập nói đứt quãng không thể nào nói cho liền mạch được b ằ n g một tiếng lầm vần vỗ b à n người có phải là lợn hay không hay là điếc lão tử bảo người đưa cái hộp đây con heo nhà ngươi c o n muốn lão tử phải nói mấy lần nữa uông mập lúc này mới phản ứng vội vàng lấy cái hộp ra cung kính chạy tới hai tay đưa cho lâm vân như kiểu dưng sớ lên vua sau đó lui lại vài bước lau cái chán đầy mồ hôi lâm vân mở c á i hộp ngọc ra thì quả nhiên là một viên linh thạch giống với viên mà tần vô sơn đưa cho mình hắn lập tức nhướng mày âm thầm tự nhủ đã xuất hiện hai viên linh thạch rồi chẳng lẽ nơi này thực sự có người tu chân s a o mọi người ở đây thấy sau khi lâm vân mở chiếc hộp ngọc chỉ co mày trầm tư không ai dám phát ra nửa điểm âm thanh uông mập thì vụng trộm nhìn bốn phía trong đầu đang suy nghĩ tìm cách nào mới có thể thoát được một kiếp này lý thanh thì đã nhận ra người này chính là người đã cứu mình ở phần giang trong nội tâm rất kích động có trách người này lợi hại như vậy nếu là hắn thì không có việc gì được gọi là kỳ lạ thật không ngờ yến kinh còn có thể gặp lại được hắn lý thanh muốn đi lên chào hỏi nhưng do hiện tại một phần hắn không đứng dậy nổi một phần khác là lâm vân còn đang trầm tư một tên thủ hạ áo đen của q u â n mập chậm rãi di chuyển tới cửa lớn nhưng y còn chưa ra tới cửa thì một tiếng a vang lên y liền ngã xuống mặt đất không đứng dậy nổi chỗ đầu gối hai chân đều bị cắm một mảnh gỗ mắt thấy hai chân coi như đã phế người chỗ này đều khiếp sợ không ai còn dám cử động nữa viên đá này vốn là của ai lâm vân cuối cùng lên tiếng lâm tiên sinh viên đá này là do một người bạn của cha tôi muốn tôi giữ hộ còn ông ta thì ra nước ngoài có việc có lẽ ông ta sợ mang viên đá này đi ra nước ngoài sẽ có rủi ro cho nên không có mang đi nhưng không biết là ai đã tiết lộ tung tích của viên đá ra ngoài nói rằng viên đá ở trong tay tôi còn nói viên đá này có tác dụng gì đó với việc tu luyện Kỳ thực tin này toàn là tin vịt uông m ậ p chính là muốn tìm viên đá này còn nguyên nhân vì sao y muốn viên đá thì tôi không biết cô gái cha mặt tên là mông văn vội vàng nói à heo m ậ p người cần viên đá này để làm gì lâm vân nhìn uông m ậ p hỏi hảo hắn không phải tôi muốn viên đá đó mà là một người bạn của tôi muốn có viên đá đó còn y muốn viên đá để làm gì thì tôi tôi cũng không biết uông mập nơm nớp lo sợ nói hết mấy câu đó trên c h á n lại đổ đầy mồ hôi à lại có chuyện như vậy s a o trong tay của bạn n g ư ờ i còn những viên đá như thế này không hiện tại hắn ở chỗ nào lâm vân vừa nghe lời này trong nội tâm cả kinh vội vàng hỏi y đã có viên đá nào trong tay chưa thì tôi không rõ ràng có lẽ là chưa nhưng y thu thập để làm gì tôi lại không biết y tên là hứa sĩ là một khách khanh của phan gia mỗi tháng đều đi ra ngoài mấy lần nhưng không có chỗ ở cố định y dùng tiền rất hào phóng tôi với y là ngẫu nhiên nhận thức nhau y nói chỉ cần tôi kiếm được ba viên đá như vậy y sẽ cho tôi hai triệu nguyên năm viên thì là năm triệu uông m ậ p nói một hồi dần dần đã không còn nói lắp lại có người chuyên môn đi thu mua linh thạch sao lâm vân lần nữa lại lâm vào trầm tư hắn cảm thấy hơi lo lắng người thu mua linh thạch này là ai chẳng lẽ thực sự có người tu chân trên thế giới này lâm vân cảm thấy mình phải nhanh chóng gia tăng thực lực của bản thân lên tuy nhiên tên uông m ậ p kia còn nhiều điều chưa có nói thật không thể tin hết bằng một tiếng lâm vân lại đập bàn nói tên m ậ p ngươi cũng giỏi nói dối đấy ngươi là người của bang hội nào nếu lại nói thêm một câu không đúng từ nay về sau thì không cần phải lên tiếng nữa ngươi sẽ giống như tay thủ hạ đang nằm ở cửa kia của ngươi lâm vân nhìn chằm chằm vào tên béo tên này hẳn là lão đại của một bang hội nào đó nhưng y chỉ vì vài trăm ngàn nguyên mà tự mình chạy tới đây thì có chút không hợp lý uông m ậ p nghe lâm vân nói vậy giật mình một cái vội vàng nói đừng làm vậy tôi nói tôi là người của lang bang kỳ thực chỉ là một cái chân chạy mà thôi viên đá này là hứa sĩ cũng là người trong bang yêu cầu tôi tới tìm lần này biết được trong tay của mông văn có một viên là do hứa sĩ nói cho tôi biết vậy tày hứa sĩ k i a ở chỗ nào còn người nữa đứng đầu lang bang là ai lâm vân tiếp tục hỏi bình thường hứa sĩ đều trong nhà của phan gia hình như y có nhiệm vụ là thu mua các đồ ngọc gì đó mà bang chủ lang bang là hoàng khiếu tuy nhiên hiện tại hoàng khiếu cũng làm việc cho lữ cung phụng chính thức khống chế lang bang của chúng tôi chính là lữ đạo trưởng cũng là cung phụng của lang bang q u â n mập tôi nhiều nhất chỉ là chân sai vặt mà thôi uông mập nói một hơi có chút kinh n g h i bất định nhìn lâm vân trong lòng y âm thầm suy đoán là vì sao lâm vân biết mình nói dối vậy lữ đạo trưởng kia là ai y sống ở chỗ nào lâm vân thấy lại chuyển tới một lữ đạo trưởng trong lòng càng thêm hoài nghi lữ đạo trưởng là ai tôi cũng không biết thậm chí tôi rất ít khi nhìn thấy y bình thường các việc lập vặt đều là bàn bạc với hứa sĩ ngay cả nơi ở của lữ đạo trưởng tôi cũng không biết mồ hôi trên c h á n của uông mập tuôn ra càng ngày càng nhiều vậy hứa sĩ sống ở đâu lâm vân nhìn uông mập phỏng trường hiện tại y đang nói thật hứa sĩ đang ở nơi nào tôi không rõ mỗi lần đều là y đến nhân gian thiên đường để tìm tôi nếu tìm y chỉ có thể đi tới gia viên của phan gia ở nơi đó là có khả năng gặp được uông mập cẩn thận trả lời y sợ lâm vân nếu không hài lòng liền đá y một cước lâm vân thầm suy nghĩ x à m ra muốn tìm được lữ đạo trưởng thì phải tìm được hứa sĩ trước lý thành cậu tới đây một chút lâm vân tự hỏi một lát cảm thấy loại chuyện này cũng không cần quá lo chỉ cần mình nhanh chóng tăng cường thực lực là được vạn nhất gặp một người tu luyện mạnh hơn mình thì tính là mình không may tuy nhiên vẫn nên đi tới phan gia kia một chuyến nghe thấy lâm vân gọi mình lý thanh vội vàng nhịn đau đi tới bên cạnh ân công không nghĩ tới ở yến kinh lại có thể gặp lại ngài thực sự là thân xác hắn có vẻ kích động lâm vân một trưởng vỗ lên vai của lý thanh lực lượng tinh vân vận chuyển lý thanh chỉ cảm giác là có một dòng khí nóng chảy vào người qua vai rất thoải mái cảm giác buồn bực khi bị trúng một cú đá lúc trước đã biến mất không còn y rất là kinh hỉ thậm chí có chút hoảng sợ vốn biết bổn sự của người trẻ tuổi cứu mình này là rất lớn không ngờ lại lớn đến trình độ như vậy ờ sau này gọi tôi lâm vân là được không cần phải ân công ân kiếc làm gì không phải là cậu ở phần giang sao tại sao còn chạy tới yến kinh lâm vần có chút kỳ quái mà hỏi chuyện này một lời cũng khó nói hết lúc trước tôi ở phần giang tiếp tục phát triển hắc long hội hơn nữa còn thành công nắm giữ được hội hắc long nhưng không ngờ là hoàng đơn còn có một người huynh đệ tên là hoàng song hoàng song này đã âm thầm khống chế bộ phận lực lượng lớn của hắc long cuối cùng y t h ừ dịp tôi không phòng bị liền phản bội tôi tôi bị tổn thất thảm trọng liền mang theo vài người huynh đệ cũ rời khỏi phần giang chạy tới yến kinh tuy chỉ có hai tháng nhưng tôi ở chỗ này cũng đánh ra được một chút danh khí không ngờ lần này lại bị tên heo mập của lang bang hãm hại khiến tôi và thiên minh xảy ra xung đột tên lý thanh này đơn giản kể ra những cái biến cố của mình mặc dù lý thanh đơn giản kể lại mà lâm vân vẫn nghe được trong đó có sự chua sót và gian nan tuy nhiên vô luận là làm chuyện gì cũng không có khả năng một bước lên trời mà phải trả giá bằng máu nước mắt mồ hôi mới có thể thành công vì vậy lâm vân cũng không nói gì thêm nếu lý thanh đã chọn con đường này thì y phải tự có giác ngộ của mình thầy lý thanh lại quen biết một người lợi hại như vậy cô gái che mặt và uông mập đều cảm thấy lo sợ bất an cô gái che mặt đi tới trước mặt lý thanh chắp tay nói lúc trước chúng tôi đã hiểu lầm lý tiên sinh thực sự là xin lỗi đều là do tên uông mập này hại chúng tôi tôi trịnh trọng nói lời xin lỗi với lý tiên sinh viên linh thạch này hữu dụng với tôi lâm vân đột nhiên nói ra một câu như vậy cô gái cha mặt s ừ n g sốt một chút lập tức phản ứng lại viên đá này vốn cũng không có lợi gì với tôi lâm tiên sinh nếu đã yêu mến nó thì cứ giữ cô gái cha mặt vội vàng cung kính nói n g h ĩ một chút lại tiếp tục hơn nữa tôi còn biết một ít về lai lịch của viên đá này nếu lâm tiên sinh không ngại thì tôi hẹn ngày mai lâm tiên sinh lại tới nơi đây một lần lúc đó chúng ta nói chuyện như thế nào à vì sao không nói luôn mà phải đợi tới ngày mai lâm vân kỳ quái hỏi là như vậy tư liệu của viên đá này không có ở chỗ của tôi tôi cần ngày mai để đi lấy trở về cho nên phải chờ tới mai tôi mới có thể nói cho lâm tiên sinh biết cô gái che mặt giải thích tốt vậy ngày mai cô tới đại học yến kinh tìm tôi tôi là sinh viên của lớp k h ô n ngành y dược lâm vân gật đầu cô gái che mặt nghe l â m v â n nói vậy cơ hồ không tin được vào lỗ tai mình một người nghịch thiên như vậy mà chỉ là một sinh viên thôi sao việc này cũng nằm ngoài dự liệu của cô ta thiên hạ còn có sinh viên như vậy ư nhìn động tác giết người của hắn thì đâu giống sinh viên tẹo nào Và thực chính là một tên gia hỏa lăn lộn trong xã hội đen đã không biết bao nhiêu năm c ả m ơn lâm tiên sinh tôi tên là mông văn tôi có một việc cũng muốn nhờ lâm tiên sinh hỗ trợ tôi và tên mập này có thủ bất cộng đái thiên không biết lâm tiên sinh có thể giao cho cho chúng tôi xử lý hay không tuy kinh ngạc về thân phận của lâm vân nhưng biểu lộ bên ngoài cô ta vẫn bình tĩnh mặc dù biết đứng ở lập trường của lâm vân thì mình đưa ra yêu cầu này có chút là thái quá nhưng cơ hội báo thù lớn như vậy cô ta không thể buông tha được cho dù lâm vân có đưa ra thêm yêu cầu gì cô ta cũng đồng ý kể cả là việc phải lên giường với lâm vân Từ lâm ờ i Diệp Điềm, cô ta đã biết kể của cô chàng ta anh đã l Vân này r ấ tiên háo sắc, cho nên sớm đã làm ra tính toán, sắc, sớm nên làm m đã ra ễ n Vân tiền mình là Lâm Lâm mập giao kia i heo cho mình báo thủ. t sinh ngài ngàn vạn lần đ ừ n g tin lời của đứa con gái mông văn này nó không có lời nào nói thật đâu nếu ngài muốn những viên đá như vậy tôi khẳng định có thể giúp ngài tìm kiếm chỉ cần hôm nay ngài thả tôi ra ngài cần bao nhiêu tiền tôi cũng có còn viên đá tôi sẽ đi liên lạc với hứa sĩ khẳng định là y phải có vài viên tên m ậ p này vì lo lắng cho tính mạng cho nên lời nói càng thêm trôi chảy lâm tiên sinh ngài đừng tên vào tên béo này vừa rồi y nói không biết hứa sĩ có đá hay không hiện giờ lại nói hứa sĩ có vải viên còn có cho dù tay hứa sĩ kia có đá cũng không nhất định sẽ đưa cho tên heo m ậ p này hơn nữa người này còn là một tên xúc sinh không việc ác gì là không làm tiểu yến bị thủ hạ của y thay phiên nhau làm cho nát bét còn hủy đi dung mạo của cô ấy loại người này phải giết ngàn đao vạn quả không thể dung thứ cha mẹ và thúc thúc của tôi đều bị tên xúc sinh này nhẫn tâm sát hại van cầu ngài lâm tiên sinh nhưng lời tôi nói đều là sự thật chỉ cần ngài đáp ứng yêu cầu của tôi tôi nguyện ý làm bất cứ chuyện gì ngay cả chuyện ngài bị quấy dày tôi đều bị tôi đều nguyện ý cùng ngài làm chuyện đó mông văn nói rất kiên quyết mà động lòng người ai nếu hiện tại tôi muốn cùng cô làm việc đó thì tôi khác gì cái tên xúc sinh mà trong miệng cô nói đâu lâm vân cười có chút tà ác không giống nhau là tôi tự nguyện cùng với ngài tuy nhiên đêm nay thì không được ngoài trừ đêm nay thì lúc nào cũng được tôi muốn đêm nay phải được trả thù tên xúc sinh này mông văn nói ra những lời này là không có chút nào xấu hổ ở trước mặt nhiều người như vậy cô ta nói ra điều kiện giống như một chuyện buôn bán với lâm vân tiền trao cháo múc rất tự nhiên lâm vân gật đầu nói tốt cứ như vậy đi ngày mai cô tới tìm tôi lý thanh cậu giúp mông văn xử lý chuyện ở đây tôi có việc phải đi trước hắn kêu lý thanh hỗ trợ là có mục đích một là vì lý thanh vừa tới yến kinh căn cơ không ổn mà xem tổ chức của cô nàng mông văn này thì có lẽ đã c ấ m dễ ở đây được vài năm lý thanh quen biết được cô ta thì sẽ có chỗ tốt để mà phát triển nhân mạch hai là hắn cũng không hoàn toàn tin tưởng vào cô nàng mông văn này cho nên kêu lý thanh hỗ trợ đồng thời cũng là giám sát luôn xem cô ta có đùa d ẫ n trò hề gì không nếu có thì lý thanh nhất định sẽ tới đại học yến kinh báo cáo với mình nghe lâm vân nói vậy mông văn mới thở phào nhẹ nhõm mà uông m ậ p nghe thế sắc mặt trở nên trắng bệch lùi về phía sau vài bước muốn chạy trốn từ phía cửa mấy tên nam tử y mang theo cũng lập tức tiến lên chuẩn bị động thủ với người của mông văn vài tên bị lâm vân làm bị thương ở cổ tay cũng mút s ô n g lên lâm vân nhìn qua nếu mình không ra tay người của mông văn không nhất định là đối thủ của bọn kia ngay tới đây hắn liền đi lên phía trước tung cướp nhanh như gió vài tên nam tử còn có thể động thủ đều bị lâm vân đá ngã xuống sàn đám người mông văn và lý thanh chỉ trông thấy một vài cái bóng chân thì những người kia toàn bộ đã ngã xuống mặt đất trong nội tâm càng thêm hoảng sợ về võ công của lâm vân lâm vân thấy những người này đã không còn năng lực đối kháng với người của mông văn cũng không hỏi cô ta vì sao muốn trộm ngũ thải phỉ liền trực tiếp đi ra khỏi cửa trước khi đi còn không quên nói một câu mông văn nhớ là tới tìm tôi tôi ở cổng trường học chờ cô ý của lâm vân là nếu cô lấy được tư liệu thì lập tức giao cho tôi mà mông văn thì lại nghe ra thành một khi mình làm xong chuyện ở đây thì phải tới ngủ cùng với hắn khuôn mặt nàng vẫn là đỏ lên một chút trong lòng suy nghĩ không ngờ người này lợi hại như vậy mà lại háo sắc thành tính thực sự là nghĩ không ra bất quá hắn đã giúp mình báo mối huyết h ả i thâm k i ề u không chỉ nói là ngủ với hắn một đêm chính là làm vợ bé mỗi ngày đều để hắn đóng gạch nàng cũng nguyện ý đối với nàng mà nói mục đích sống của nàng chính là để báo thù cho người thân nhưng chuyện khác chỉ là thứ yếu mà thôi lý thanh thấy lâm vân chỉ muốn y trợ giúp mông văn mà không bảo mình rời đi tuy hơi có chút thất vọng nhưng lâm vân đã giao phó cho mình công việc nội tâm vẫn rất hưng phấn lúc này người của mông văn đã hoàn toàn chế phục đám người uông mập mồng văn bình phục lại tâm tình kích động mà nói chú t r â n những người này để cho huynh đệ của chúng ta xử lý còn tên uông mập thì móc trái tim của y ra cháu muốn mang trái tim của y đi tới trước linh bài của cha mẹ để bái tế nói xong nước mắt không nhịn được mà chảy ra thù này rốt cuộc cũng đã được báo mặc dù phải trả một cái giá lớn nhưng cái giá lớn đó trong mắt nàng không đáng kể chút nào nghĩ tới cả nhà mình lúc trước bị tên xúc sinh này giết hết ở trước mặt nàng mông văn đã lập trí báo thủ rửa hận ngay từ giây phút đó lúc trước nàng cũng bị tên hỗn đản này dùng dao vạch mặt nếu không phải chú bình liều mạng cứu mình ra thì mình đã không có ngày hôm nay mà chú bình trong lúc đấu súng cũng rời đi khỏi nhân thế v ề mặt dữ t ậ n của tên m ậ p này khi giết cha mẹ của nàng cả đời nàng sẽ không quên lâm vân đi ra khỏi căn biệt thự đi thật xa cũng không thấy một chiếc taxi nào có thể thấy nơi này là một địa phương khá vắng vẻ nửa giờ sau lâm vân mới thấy được một chiếc taxi đang chạy ngang qua tranh thủ thời gian ngăn lại lúc hắn trở lại đại học yến kinh thì trời đã vào đêm lại ngủ thêm một đêm không có chăn mền lâm vân nghĩ vô luận thế nào hôm nay cũng phải đi mua chăn mền về buổi sáng thức dậy mở cửa không khéo lại gặp phải bác gái trung niên hôm qua lâm vân cố ý cười cười bắt chuyện thật không ngờ tính tình bát quái của bác gái này cao như vậy bà ta lại chạy tới gian phòng của lâm vân để nhìn ồ tiểu tử này trời lạnh như thế mà còn chưa có chăn mền s a o như vậy làm sao mà cậu chịu được tiểu tử nếu không thì tới chỗ tôi lấy một bộ chăn bông mà dùng thanh niên thời n à y thật là mua mấy bộ chăn bông thôi mà cũng lười bác gái nhiệt tình nói với lâm vân không cần đâu bác hôm qua là do cháu quên mua thôi hôm nay nhất định cháu sẽ mua về bác cứ yên tâm c ả m ơn bác cháu đi học đây chào bác lâm vân nói xong lại đi xuống tầng tiểu tử cậu tên gì cháu tên lâm vân lâm vân nói xong liền đi hắn thực sự là sợ bác gái nhiệt tình này vô luận như thế nào hôm nay cũng phải đi mua chăn mền bằng không nói không chừng ngày mai bác gái này còn muốn nhìn phòng mình lần nữa lâm vân cậu đi tới lớp à hôm nay là giảng bài lớp ở gần cầu thang chứ không phải bên kia lâm vân quay đầu lại trông thấy là hai người bạn học một nam một nữ thoạt nhìn rất quen biết là bạn học nhưng lại không biết họ tên gì mình là nhâm minh đây là bạn gái mình hạ quyên chúng ta đều là bạn học cùng lớp đi thôi chúng mình đi chung hôm nay là học một dược lý là thầy tô dạy thầy tô giảng bài cũng không tệ lắm nhâm minh nhiệt tình nói lâm vân đang chuẩn bị nói với nhâm minh là mình có việc hắn muốn tới phan ra một chuyến nếu tên uông mập kia nói đúng hứa sĩ thường xuyên ở phan gia thì mình cũng nên tới đó để dò hỏi người này chào buổi sáng giáo sư tô n h â m minh và hạ quyên chào một người trung niên ngoài năm mươi lâm vân lúc này mới chú ý là giáo sư tô mà n h â m minh vừa nói cũng không thể trước mặt giáo viên nói là mình không muốn học môn của ông ấy cho nên lâm vân đành phải nói tốt chúng ta đi thôi nhưng lâm vân vừa dứt lời thì giáo sư tô đã đi trước lâm vân thực sự không nói gì khi ba người lâm vân tới phòng học một trăm linh bảy thì đã đầy người ngồi có thể thấy là do môn giáo sư tô dạy vẫn là rất thu hút học sinh n h â m minh và hạ quyên tìm một chỗ trống ngồi xuống lâm vân vừa thấy còn nhiều bạn đồng học không ngừng tiến vào mà chưa thấy vị giáo sư tô kia tới còn không bằng hiện tại chuẩn tới phan g i a chứ cần gì phải lãng phí thời gian ở đây lâm vân lại đây đi lâm vân nghe phía trước có người gọi mình thấy là phương tường định nói là sẽ ngồi ở đây tuy nhiên nhìn về phía sau trong lúc mình do dự thì chỗ trống đã bị ngồi kín bây giờ đi ra sau nhưng lại thấy giáo sư tô đi vào từ phía sau rồi không c ó cách nào khác đành phải đi tới bên cạnh phương tường thấy phương tường còn đang dùng sách để chiếm chỗ biết đây không phải là dành cho mình hắn nhìn phương tường hỏi chỗ này chắc không phải dành cho mình phải không đúng vậy mình dành chỗ cho cô gái ngồi cạnh cửa sổ kia chỉ có điều đã có người dành chỗ cho cối rồi nên nhường cho cậu phương tường nói xong tinh thần có chút xa x ú t nhìn về phía cô gái ở gần cửa sổ lâm vân cũng nhìn theo ánh mắt của anh ta một cô gái gầy gò tóc dài xõa vai bộ dáng xinh xắn đáng yêu trong lòng thầm cười thật không ngờ phương tường với thân hình cao to mà lại thích một cô gái nhỏ nhắn như vậy thuận miệng thốt ra ánh mắt không tệ mắt nhìn thì không tệ nhưng mắt người khác nhìn lại không nhất định sẽ giống mình phương tường vẻ mặt khổ sở khi nói chuyện vẫn chăm chú nhìn cô bé nhỏ nhắn đang nói chuyện cùng với một bạn học nam khác lâm vân cũng mặc kệ y nhìn bên cạnh cũng là một quyển sách x a m ra cũng là dành chỗ cho người khác lâm vân nhìn người bạn học dành chỗ này không ngờ nhận ra đó chính là anh chàng trịnh phi dây dưa không rõ với cô nàng tử nhân chẳng lẽ đây chính là chỗ dành giúp cho tử nhân sau sẽ không trùng hợp như vậy chứ hôm qua mới đuổi được tử nhân đi hôm nay lại cùng đến ngồi rồi s a o tử nhân này lẽ nào cũng thuộc vào ngành y dược lâm vân đang suy nghĩ có nên mở cửa phía trước để trốn ra ngoài không dù sao bây giờ vẫn chưa bắt đầu vào học tuy nhiên hắn vừa đứng dậy liền thấy giáo sư tô mở cửa Qua hai cô gái vào cùng trong đó một là tử nhân con người kia hắn chưa gặp tử nhân ở đây này trịnh phi thấy tử nhân đến liền vội vàng gọi tử nhân nhìn thấy trịnh phi cau mày lại nhìn thấy lâm vân đang ngồi cách trịnh phi một chỗ lông mày càng nhíu chặt hơn tuy nhiên bây giờ chung quanh đã không còn chỗ trống chỉ còn lại mỗi một chỗ mà trịnh phi dành c h ú cô nếu không phải thì đứng cuối lớp để nghe rằng tử nhân chúng ta qua đó đi mình thấy bên đó vẫn có thể chen t r ú c được một cô gái khác liền nói tử nhân và cô gái kia đi đến chỗ giữa trịnh phi và lâm vân chỗ ngồi này nói lớn không lớn nhưng nói nhỏ cũng không nhỏ hai người cố ních vào thì vẫn có thể ngồi được giáo sư tô sau khi mở cửa lại quay lại đặt giáo án lên bàn một lần nữa đi ra phía cái cửa nhỏ phía trước để châm một điếu thuốc đây là thói quen của ông mỗi lần lên lớp đều phải hút một điếu giống hệt như lão trần tự nhân và cô gái kia chỗ ngồi đã kín rồi hơn nữa giáo sư tô hút suốt xong thì sẽ bắt đầu lên lớp giáo trình dạy học dược lý của giáo sư tô giảng là rất hay nếu không cũng không thu hút được nhiều học sinh đến lớp nghe bài như vậy trịnh phi thấy hai người tự nhân thực đã chen vào chỗ này bèn nhích người tránh chỗ thêm một chút trong lòng thì vui như nở hoa lâm vân thấy giáo sư tô còn có thói quen tốt này liền vội vàng đứng dậy nói với phương tường ồ、oh, mình quên mất không mang vợ ghi giáo sư tô giảng bài mà không chép lại thì sao được mình quay về lấy vợ trước đã nói xong không đợi phương t ư ờ n g trả lời hắn đã đứng dậy rời đi hắn cũng không muốn đợi giáo sư tô hút thuốc xong mới đi để cho hắn có thể tiện ra ngoài từ cửa sau vốn từ nhân và cô gái kia chen vào một chỗ rất chật bây giờ lâm、vân、vừa đi liền trở nên rộng rãi thoải mái cậu này sắp vào học rồi m à c ò n ra ngoài lấy v ợ đợi đến khi giảng thì không phải đã vào học rồi s a o giáo sư tô không thích giờ học bị gián đoạn đâu cô gái bên cạnh t ừ nhân nhỏ giọng nói với nàng kỳ thực cũng là muốn nói cho lâm vân nghe lâm vân lại làm như không nghe thấy gì bước nhanh ra từ cửa sau anh đợi một chút t ừ nhân thấy lâm vân không ngờ nhìn thấy mình đến liền rời khỏi từ phía sau đột nhiên cảm thấy bất thường lập tức chạy đuổi theo lâm vân đi rất nhanh nháy mắt đã đi xa khỏi phòng học giáo sư tô cũng đã hút thuốc bước vào phòng bắt đầu giảng bài tử nhân chạy một lúc cuối cùng cũng đuổi theo được lâm vân đợi tôi với lâm vân quay đầu thấy tử nhân không ngờ lại đuổi theo mình liền cau mày hỏi cô lại có chuyện gì thế tại sao cứ nhìn thấy tôi là anh bỏ chạy vậy chẳng lẽ trong lòng anh có quỷ sao tử nhân giống như đã bắt được cái gì đó nhưng lại không bắt được chỉ đành phải hỏi dọa như vậy ai biết nói cô như thế nào nhỉ tôi li lấy vở ghi cô xía và làm gì lẽ nào cô tự thấy mình thực sự tốt lành như vậy sao tôi nói với cô rồi tôi không thích táo xanh thứ tôi thích là thiếu phụ hiểu không hả cho dù cô có đuổi theo tôi tôi cũng không để cho cô đuổi kịp đâu tuy nhiên nếu như cô biến thành thiếu phụ nói không chừng tôi có thể suy nghĩ lại lâm vân nói xong là nhìn chằm chằm vào bộ ngực của tử nhân vừa nhìn lại vừa lắc đầu điều đó thể hiện quá rõ ràng là cái này sai còn quá bé anh là đồ lưu manh anh còn biết xấu hổ hay không c h ô n mặt t ừ nhân khi trắng khi đỏ hận không thể móc con người của lâm vân ra tôi vốn là lưu manh nào lẽ nào bây giờ cô mới biết cô quấn lấy tôi thì có tác dụng gì chứ cô biết tôi thích kiểu con gái như thế nào không ngực phải to mông phải nở cô không thích hợp rồi mông cô tuy rằng không nhỏ nhưng ai để câu được con trai điểm này cô còn phải khá lên một chút nhưng vẫn còn thiếu nha lâm vân nói xong còn cố ý nhìn ngực của tử nhân rồi lại nhìn xuống mông một hình tượng a tam điển hình nhìn xong còn cười hăng hắc rồi không thèm để ý đến tử nhân nữa nhắm hướng cổng trường mà đi tử nhân đứng đó bị lời nói của lâm vân làm cho khuôn mặt khi trắng khi đỏ bản thân mình từ khi nào mà bị người ta nói thành như vậy lời nói và ánh mắt của lâm vân này quả thực chính là lưu manh cộng thêm đốn m ặ t lẽ nào hắn thực sự thích thiếu phụ như những gì hắn nói tuy nhiên h ắ nghĩ thích thiếu phụ thì phụ có liên quan ì ì đến n m Mình, mình chỉ là muốn mình mà mình làm gì nhận người này tên nhân không ngực nhân chuyện nhỏ n chỉ phải hay thôi. Hờ, chứ. h xác cuộc có cứu có là rốt giá g đây tự đã tới đây nàng còn vô thức cúi đầu nhìn xuống ngực mình không đúng hôm nay hắn rõ ràng đã nhìn thấy mình rồi hắn không muốn tiếp xúc với mình đây là vì nguyên nhân gì còn có lần trước khi hắn bắt lấy tay mình động tác cực nhanh thậm chí còn chưa thèm quay đầu đã nhẹ nhàng bắt lấy khiến tay của mình hiện lên nằm vết hằn đỏ nói rõ người này là một cao thủ điểm này rất giống với tên g i ã nhân kia nếu người này thực sự là g i ã nhân kia hắn đối với mình như vậy chỉ có thể nói rõ một điều hắn không muốn bản thân bị nhận ra đột nhiên nàng nghĩ ra một cách cực hay để thử hắn nên lấy điện thoại ra vội vàng bấm số từ chiết không có chuyện gì thì đến giúp em một chuyến nhanh lên là như vậy như vậy từ nhân bỏ điện thoại xuống nhìn lâm vân đang uống sữa đậu nành ở một chỗ không xa ngoài cổng trường nàng tự nhủ lần này để xem anh còn có hiện hình hay không không ngờ đến bây giờ mà còn chưa ăn sáng cái thằng cha này đúng là quỷ lười lâm vân đang uống sữa đậu nành trong tay còn cầm một cái quẩy bỗng nhiên phát hiện tử nhân ngồi xuống đối diện mình cũng uống một cốc sữa đậu nành trong lòng cũng không thèm để ý tuy nhiên sự cố chấp của cô gái này cũng thật đáng khâm phục những cô gái bình thường bị những lời như vậy của mình đả kích đừng nói là đã sớm phát hỏa lên mà căn bản sẽ không còn xuất hiện trước mặt mình nữa t ừ nhân này cũng đủ ghê gớm không ngờ là không chỉ xuất hiện trước mặt mình mà còn ngồi cùng bàn với mình uống sữa đậu nành t ừ nhân thấy lâm vân chỉ lo ăn không để ý đến cô trong lòng đắc ý tự nhủ lần này xem anh không còn gì để nói với tôi chứ hả chỉ cần anh chủ động nói chuyện tôi sẽ xử lý anh ngay tức khắc nhưng lâm vân uống hết một cốc nước đậu ăn mấy cái quẩy một câu cũng không nói giống như t ừ nhân nàng là không khí vậy mắt tây lâm vân ăn xong liền muốn đi anh họ của mình còn chưa đến tử nhân liền thấy sốt ruột trong lòng chính vào lúc này thì một chiếc b m w k x sáu dừng ngay trước quán sữa đậu nành ồ không ngờ ở đây còn có một người đẹp ha h a vận may của lão tử không tệ từ trên chiếc b m w k một thanh niên tóc vàng xoăn bước xuống còn có một thanh niên tóc dài sau khi hai người bước xuống thanh niên tóc vàng xoăn trực tiếp đi thẳng tới trước mặt tử nhân giơ tay nắm lấy cổ tay của tử nhân cùng anh đi tìm một chỗ vui vẻ chút đi người đàn ông tóc vàng xoăn nắm lấy tay tử nhân còn không nói làm gì gã còn giơ tay nâng cầm của cô lên buông tôi ra anh định làm cái trò gì vậy để cho tôi đi tử nhân gạt tay người thanh niên tóc vàng xoăn này xuống hét lên chung quanh lúc này cũng đã có rất nhiều vây quanh nhưng nhìn thấy cảnh này chỉ đứng nhìn từ xa không ngờ lại không một ai dám tiến lên ngăn cản lâm vân nhìn qua với nụ cười mỉm một chút cũng không có ý tứ tiến lên hai người các cậu nhanh m a u buông tay cô gái này ra thật không biết xấu hổ buông c ô ấy ra một cụ già nhìn thấy không thuận mắt liền bước ra quát lớn lão già kia xéo qua một bên người thanh niên còn lại đẩy cụ già một cái suýt chút nữa là ngã lăn ra đường thằng nhóc này cậu lên giúp một tay đi cô bé này quả thực rất đáng thương thằng lông vàng này không ngờ giữa ban ngày ban mặt dám làm như vậy ai thói đời bây giờ mình thực đã già rồi cụ già có tuổi bị đẩy một cái mà còn đau lòng than nói đúng vậy đó người anh em nếu không hai chúng ta cùng xông lên tôi nghĩ tay kia nhìn thấy mình lên thì sẽ không dám làm bậy nữa đâu đi thôi anh chàng đứng bên cạnh lâm vân thấy tử nhân càng lúc càng đáng thương mắt thấy như sắp bị tay tóc vàng xoăn lôi vào xe vội vàng muốn cùng lâm vân tiến lên cứu người đẹp sữa đậu nành không tệ lâm vân s ờ bụng của mình giống như không có chuyện gì xảy ra mặc kệ rồi rời đi cứ như không nhìn thấy cô gái yêu đuối trước mắt bị hai kẻ lưu manh đùa d i ỡ n thậm chí còn nhớ lại hương vị sữa đậu nành mà mình vừa mới uống xong đảo mắt từ nhân đã bị hai tên lưu manh lôi vào trong xe người khác vội vàng báo cảnh sát người đứng bên cạnh lâm vân vừa rồi có chút khinh bỉ mình nhu nhược không dám xông lên cứu người thì thôi trước khi đi không những không lên tiếng cứu mà còn nói mắt hoặc là căn bản không xem ai ra gì ai nhân tâm bất cổ nhân tâm bất cổ à có nghĩa là con người ngày nay không được thật t h ả chất phác như người xưa cụ già vừa nói vừa rời đi đám người xung quanh còn đang bàn luận ở đây không ngờ có bọn cướp to gan như vậy cả đám đều lo lắng cho tử nhân được rồi bỏ em xuống đi thật là con người này lương tâm bị chó gặm mất rồi tử nhân nói với người thanh niên tóc vàng xoăn kia có cần anh đưa em về trường không gã lông vàng vội nói tử nhân tại sao lại muốn bọn tôi diễn như vậy hả diễn c h o i xem thế hình như là không nhìn thấy có người nào lên cứu cô người thanh niên còn lại có chút buồn cười mà nói đừng nói nữa hổ tử gã lông vàng vội ngăn lời của gã thanh niên k i lại gã đã nhìn ra tâm tình của tử nhân không được tốt khoan hãy dừng xe em nhìn thấy người đó lên taxi rồi đi theo anh ta tự n h i n phát hiện lâm vân không ngờ lại vẫy một chiếc taxi liền vội vàng nói lâm vân nghĩ đến trò diễn siếc của tử nhân kia mà thầm cười làm gì có ai bị bắt cóc mà còn cẩn thận đặt c ố t s ứ a độ n à n h xuống trước không cố phản kháng với bọn bắt cóc mà chỉ c h ă m c h ă m nhìn về phía lâm vân để xem hắn có tới cứu mình không lâm vân lên taxi đi thẳng về phía phan gia viên người trong phan gia viên rất đông đi đi lại lại với đủ loại kiểu người lâm vân tùy ý lượn một vòng trong này cái gì cũng bán thậm chí ngay cả hòa thị bích nếu bạn muốn mua thì ở đây cũng có nhìn đám người chung quanh lâm vân quyết định tìm một cửa hàng để hỏi trước lịch sử kỳ thiên hạ ở phan gia viên không lâu nhưng người đến phan gia viên không có ai không biết kỳ thiên hạ ông chủ phú kiều cũng rất nổi tiếng ông ta thừa nhận là bán buôn đúng giá trên thực tế người đến đây rất ít người phải chịu thiệt bất luận là muốn mua hay muốn bán cho nên việc kinh doanh của ông chủ phú luôn rất tốt đi vào kỳ thiên hạ lâm vân đã phát hiện bên trong này có không ít người may mà kỳ thiên hạ này diện tích đủ lớn và trông nó cũng rộng rãi thoáng đẳng lâm vân đi một vòng khắp chung quanh các loại đồ cổ bày bán trong tủ kính rực rỡ muôn màu đồ vật tương đối quý giá thì chỉ đ ể ra một cái làm mẫu hoặc là đặt những lời giới thiệu chào quý khách anh muốn mua gì một nhân viên cửa hàng ngồi sau quầy thấy lâm vân tới liền vội vàng hỏi ờ để tôi xem trước đó nhưng tôi muốn hỏi một chút là hứa sĩ gần đây đã đến chưa lâm vân nghĩ cái tay hứa sĩ này nổi tiếng như vậy thì khẳng định ở đây ai cũng biết hứa sĩ anh không biết chuyện hôm qua s a o anh ta bị hiềm nghi có liên quan đến việc buôn bán di vật văn hóa đã bị phát lệnh truy nã bây giờ có khi đã chạy khỏi yến kinh rồi ông chủ hứa này xưa nay đối nhân xử thế phóng khoáng chỉ là không ngờ ai ồ mà anh có chuyện gì nữa không nhân viên bán hàng này tự thấy mình nói hơi nhiều muốn nói đến việc buôn bán di vật văn hóa thì người phan gia viên này quả thực có không ít nhưng hứa sĩ này khẳng định còn có án tình khác trên người lâm vân tự nhủ sao mình lại thiếu may mắn như vậy hôm nay mình đến tìm y thì y đã bỏ trốn ư à cái này không phải tôi làm lâm vân quay đầu lại thấy từ nhân vẻ mặt chật vật đứng trước một cửa hàng khác nhưng lại bị một nhân viên bán hàng và hai gã bảo vệ ngăn lại trong lòng thầm nghĩ cô này lại làm cái trò mèo gì nữa đây không ngờ còn theo dõi mình đến tận đây nhân viên cửa hàng đứng ở trước cửa nói với đám người vây quanh mọi người mọi người làm ơn phân xử cho bộ hán ngọc song la hán này ở chỗ tôi là để trong cửa hàng tôi mọi người đều đứng từ xa mà nhìn cô gái này lại chạy đến đứng phía sau nó rồi đột nhiên chạy đi làm cho nó bị đổ và vỡ mọi người nói xem c á c h này có phải nên do cô ta đền hay không lâm vân cũng đi qua đó vừa nghe chuyện liền hiểu ra đây khẳng định là do từ nhân kia vì theo dõi mình cho nên trốn phía sau bộ ngọc la hán mà người ta trưng bày kết quả là thấy mình đi vào cửa hàng này muốn chạy theo không ngờ lại làm vỡ đồ của người ta hắn lắc đầu không nói mà lại thấy buồn cười vậy thì bao nhiêu tiền tự nhiên thấy mọi người dường như đều nghĩ cô sai liền vội vàng hỏi giá. bộ ngọc la hán này là do ông chủ tôi vừa mua về ông chủ cũng sắp đến rồi giá cụ thể tôi không biết là bao nhiêu hình như có nói khi mua về là hai ba trăm ngàn nguyên nhân viên cửa hàng vừa nói xong mọi người chung quanh đều hít vào một hơi khí lạnh không ngờ là một bộ đồ quý như vậy cô gái này tiêu rồi hai ba trăm ngàn chứ mấy tôi đền là được chứ gì lời nói của tử nhân càng khiến mọi người chung quanh không chịu nổi không ngờ nói là hai ba trăm ngàn chứ mấy lẽ nào nhà cô gái này mở ngân hàng xong ông chủ đến rồi nhân viên cửa hàng này nhìn ra phía cửa mà nói lúc này từ phía cửa bước vào một người đàn ông khoảng hơn năm mươi tuổi mặc một chiếc áo da màu xám có chuyện gì thế này người đàn ông này thấy ở cửa vây kín người liền kỳ lạ hỏi ông chủ vừa rồi cô gái này làm gỡ bộ ngọc la hán vừa mới mang ra trưng bày tôi nhân viên cửa hàng vừa thấy ông chủ tới liền lôi tên đầu sỏ gây tội ra trong lòng cũng thấy hoang mang lo sợ dù sao cũng là do mình trông coi không tốt nên cũng phải có chịu trách nhiệm c á i gì cơ người đàn ông này bước nhanh tới quả nhiên thấy trên mặt đất là hán s o n g ngọc la hán đã bị vỡ sắc mặt lập tức trở nên sám n g u y ế t b ộ ngọc la hán này mình vừa mua được thậm chí người bán cho mình cũng vừa mới tiến đi xong đảo mắt đã bị vỡ thành ra như vậy giá của b ộ ngọc la hán này cũng không phải là thứ mà ông ta quan tâm quan trọng nhất nó là thứ mà ông ta đã hứa tìm giúp một người rất quan trọng thực sự hối hận vì đã không lập tức cất nó đi nếu không phải là vài người khách cũ muốn ông ta ra bên ngoài để cho họ xem thì ông ta khẳng định nó cất nó đi rồi bộ hán, bộ hán ngọc s o n g la hán này hơn hai trăm ngàn nguyên trong mắt bọn họ thực tế cũng không tính là gì nhưng người kia khăng khăng là muốn bộ ngọc la hán này mà người kia lại không phải là một nhân vật mình có thể đắc tội thế này thì chết chắc rồi nhìn sắc mặt ông chủ cửa hàng biến đổi liên tục từ nhân và nhân viên cửa hàng cũng ở trong tâm trạng bất định ông nói xem bao nhiêu tiền tôi sẽ lập tức đèn cho ông từ nhân cuối cùng cũng không chịu nổi áp lực mở miệng nói trước đèn cô đèn nổi sau đây không phải là chuyện tiền nong bao nhiêu cô có biết bộ hán ngọc xong l à hán này tôi phải dùng bao nhiêu tinh lực mới có được không hả tôi thèm đến mấy xu của cô chắc tôi mà thèm thì tôi đã không phải hao phí nhiều tinh lực đi tìm kiếm nó như vậy cô nói cô đèn thế nào hả chủ cửa hàng này nhìn bộ ngọc la hán đã bị vỡ trên mặt đất nghe được lời nói của tử nhân càng thêm nổi giận đùng đùng mọi người chung quanh vừa nghe xong cũng thấy là đúng nếu ông chủ này thực sự quan tâm tới một chút tiền đó thì sẽ không đi mua bộ hán song ngọc la hán này vậy ông muốn thế nào t ử nhân mặt đỏ bừng cũng không thèm để ý đến tên lâm vân mà cô đang theo dõi nữa gọi người lớn trong nhà cô đến đây chuyện này cô không thể làm chủ được lúc nói v ề mặt cô ông ta thâm trầm trong lòng hận không thể một cước đạp văng con nhà đầu điên này ra xa trong khuất mắt tử nhân thấy sự việc đã không còn là về vấn đề tiền mình có thể giải quyết trong lòng cũng lo lắng lập tức định gọi điện thoại về nhà đột nhiên nghĩ ra thủ phạm chính của chuyện này lập tức quay đầu nhìn quanh quả nhiên thấy lâm vân đang đứng ở xa xem náo nhiệt thậm chí miệng còn nhếch lên nụ cười trong lòng nàng thầm tức giận anh trai tôi ở kia gọi anh ấy lại giải quyết với ông nha tử nhân nói xong chỉ về phía lâm vân mọi người đúng chung quanh lập tức c h u y ể n rời ánh mắt lên người lâm vân thậm chí có người còn bắt đầu lộ vẻ khinh bỉ em gái gặp chuyện anh trai không ra mặt nói chuyện đã đành còn đứng ở một bên xem n ó n g nhiệt thằng cha này cũng thực sự đủ quá đáng lâm vân thấy tử nhân chỉ mình ở trong lòng thầm cười lạnh biết rằng tử nhân này đang muốn chơi mình một vỗ đang định xoay người rời đi thì lúc này có hai nhân viên bảo vệ đã chạy ra ngăn hắn lại tôi về trước xoay tiền nhân tiện gọi cha mẹ tôi tới đây để anh trai tôi tạm thảy đây đợi nha t ừ nhân nói xong lập tức rời đi và lúc này sự chú ý của mọi người đều đổ dồn lên người của lâm vân cũng không thèm để ý mà có để ý thì đã có anh trai đây rồi em gái về nhà xoay tiền thì cũng là lẽ thường tình t ừ nhân đi được không lâu thì ông chủ cửa hàng mới giật mình phản ứng lại làm gì có kiểu anh em nào như vậy em gái gặp họa anh trai không ngờ một câu cũng không nói còn một đứng ở bên xem náo nhiệt cô gái này thoạt nhìn cũng là mi thanh mục tú hóa ra là một kẻ lừa đảo nhưng trong lòng của phan gia viên kẻ đến người đi từ nhân đảo mắt đã không còn thấy tăm hơi bóng dáng ông chủ kia trong lòng biết bây giờ có tìm cũng không tìm thấy cô nàng c h ỉ đành phải tiếp tục ngăn lâm vân lại trong lòng vô cùng tức giận với hai tay bảo vệ này quyết định hết tháng sẽ thay người bản thân ngậm bồ hòn còn không thể nói ra c h ỉ đành xử trí với anh chàng bị người ta vu an giáo họa này thôi em gái cậu đã đi rồi vậy thì cậu cùng tôi vào bên trong đợi ông chủ thấy lâm vân bị ngăn lại vội vàng đánh mắt ra hiệu với hai tên bảo vệ và nói với lâm vân lâm vân nhìn từ nhân sớm đã biến mất dạng thầm tự khâm phục sự tinh danh của cô nàng này mình bây giờ muốn đi thì phòng chừng sẽ phải có đại chiến khẳng định sẽ náo loạn không nhỏ nhìn ánh mắt của ông chủ này có lẽ biết là mình bị đổ oan tuy nhiên hắn vẫn ngăn mình lại khẳng định là muốn mình trở thành kẻ coi tiền như giác nghĩ rằng mình muốn đi lúc nào chả được cũng chả quan tâm tới việc bây giờ phải đi ngay nghĩ tới đây hắn cũng không nói gì mà trực tiếp tiến vào cửa hàng cùng hai tên bảo vệ ông chủ cửa hàng này khoác áo da màu xám thấy lâm vân thực sự tiến vào không khỏi kinh ngạc nhìn thanh niên này ít nhất thì cũng phải nói mấy câu rằng mình không phải là anh trai của cô gái hồi nãy không ngờ hắn không nói gì mà cứ thế tiến vào lẽ nào là mình đoán sai người này thực sự chính là anh trai của cô gái vừa rồi sao nếu như vậy thì tốt quá rồi hai gã bảo vệ thấy lâm vân không phản kháng liền trực tiếp đi vào trong cửa hàng nên cũng không đi theo vào nữa mà đứng ngăn ở cửa những người xem náo nhiệt chung quanh thấy sự việc đã có hướng giải quyết sơ bộ tuy vẫn chưa biết được kết quả nhưng bây giờ cũng chả còn gì đáng xem cho nên lần lượt giải tiếng giải tán chúng ta lên lầu nói chuyện ông chủ này thấy lâm vân không nói gì chỉ lặng lẽ tiến vào khóa miệng mấp máy cười lạnh cho dù là cậu bị oan nhưng nếu đã bước vào rồi thì sẽ không để cậu vô duyên vô cớ rời đi lâm vân cũng không nói chuyện ánh mắt vừa rồi của ông chủ kia đã bị hắn nhìn ra được biết rằng ông ta không chỉ biết là mình bị oan mà còn muốn tiếp tục cải bẫy mình còn có một điều nữa đó là bộ h á n song ngọc la hán này theo lời nhân viên cửa hàng nói là chỉ có vài trăm ngàn ông chủ của một cửa hàng đồ cổ lớn như thế tuyệt đối sẽ không vì vài trăm ngàn mà sắc mặt không ngừng biến đổi đến vô số lần được thậm chí sự kích động trong lòng dù ở một khoảng rất xa mà lâm vân vẫn có thể cảm nhận được cho nên hắn cũng muốn biết bộ ngọc la hán này rốt cuộc có ý nghĩa quan trọng gì nếu đã muốn đánh một cào lên người mình thì mình cũng sẽ trả lại một cào của c h ữ b ắ t giới ngồi đi giới thiệu một chút tôi là hồ dư trùng là chủ của bạch bảo chay em gái cậu đi lấy tiền rồi tôi nghĩ rất nhanh nó sẽ quay lại cậu cũng đừng quá lo ông hồ dẫn lâm vân lên lầu rồi tự mình ngồi xuống ghế s o f a sau đó chỉ chiếc ghế bên cạnh bàn trà bằng kính nói với lâm vân lâm vân ngồi xuống rất có ý vị nhìn ông chủ cửa hàng kia ông khôn khéo như vậy hẳn là biết cô gái kia căn bản không phải là em gái tôi lâm vân còn chưa nói xong chủ cửa hàng sắc mặt liền biến đổi lập tức định nói chuyện nhưng lời còn chưa nói ra đã bị lâm vân chặn ngang ông hồ tôi lên đây không phải là vì bộ hán ngọc xong là hán của ông tôi muốn biết bộ ngọc này là chuẩn bị cho ai đừng có nói chuyện phiếm với tôi tôi không có tính kiên nhẫn đâu lâm vân lạnh lùng nói xong lập tức nhìn ông hồ ông hồ dư trùng này sắc mặt lại thay đổi đang định phát cáu thì bỗng nhiên thần sắc khựng lại giống như nhìn thấy quỷ vẻ mặt hoảng sợ nhìn c h ă m c h ă m vào bàn tay của lâm vân tay của lâm vân đã từ từ nắm lên một mảnh kính trên c h i ế c bàn trà rồi để cho tay còn lại dùng nực nắm mạnh cái mảnh kính này đã bị lâm vân dùng tay bóp cho nát bấy cậu hồ dư trùng r ộ i mắt để xác thực là mình không có nhìn lầm ông cảm thấy xương của ông và mảnh kính này thì cái nào cứng hơn hả đừng để tôi phải nổi giận trong thời gian ba phút nếu không nói thì tôi phải xin lỗi ông rồi giọng nói của lâm vân lạnh buốt như muốn xuyên thẳng vào xương tủy của hồ dư trùng nhìn ánh mắt lâm vân hồ dư trùng hối hận vô cùng vì đã gọi hắn lên đây biết người trước mắt này muốn đối phó với mình thì quá mức đơn giản buồn cười là mình còn nghĩ người này bị người khác vu oan mà còn không nói được lời nào ai biết là người này căn bản chính là có mưu đồ khác đừng đừng tôi sẽ nói với cậu đây là của một người tên hứa sĩ bảo với tôi anh ta cần một bộ hán ngọc xong là hán này nhưng anh ta không tiện ra mặt để mua cố ý sắp xếp để tôi và chủ bán tiếp xúc mua hộ hồ dư trùng vội vàng nói ánh mắt của lâm vân co rút lại không ngờ lại l ệ n tên hứa sĩ này hắn tiếp tục nhìn c h ă m c h ă m vào hồ dư trùng mà nói hứa sĩ này không phải đang bị truy nã rồi sao tại sao lại còn ở đây hắn vỗ một cái súng bàn nguyên cả cái bàn trà bằng kính bị đập cho nát tươm hồ dư trùng thấy thế liền r ấ t tươm r ấ t run trong lòng không dám giấu giếm hứa sĩ không đi hắn chỉ nấp cho một ngôi chùa ở ngoại thành rồi hóa trang thành một hòa thượng tay hứa sĩ này vì sao lại muốn ông thu mua bộ hán ngọc song la hán này tôi không thích người khác nói láo trước mặt tôi hy vọng là ông không chọc cho tôi mất hứng lâm vân nhìn chằm chằm vào hồ dư t r ù n g hử lạnh một tiếng cái này thì tôi thực sự không biết chỉ biết hứa sĩ này muốn tôi mua nó còn dùng để làm gì thì tôi không biết tôi cũng không dám hỏi hồ dư trùng trả lời có chút kinh hồn táng đảm nói xong còn dùng tay lau chán trong lòng biết người thanh niên trước mặt này rất có thể là dân giang hồ liều mạng lâm vân nghe xong lời mà hồ dư trùng nói không tiếp tục hỏi nữa chỉ là trong lòng hắn đang nghĩ hứa sĩ này đi thu mua linh thạch lại cần cả hán ngọc người này rốt cuộc muốn dùng nó để làm gì đúng là linh thạch thì có thể tu luyện nhưng hán ngọc này thì có tác dụng gì hứa sĩ chính là đồ đệ của lữ cung phụng vậy thì lữ cung phụng này lại muốn làm gì đây bây giờ đưa tôi đến chỗ hứa sĩ đó đừng có nghĩ tới vấn đề khác tôi biết ông căn bản không quan tâm cái mạng già của ông đâu lâm vân lạnh lùng nói xong rồi đứng dậy hồ dư trùng đâu còn dám do dự vội vàng cung kính dẫn lâm vân xuống lầu ông ta biết loại người như lâm vân rất có khả năng liều mạng cho dù mình có báo cảnh sát cũng có khả năng là hắn ra giết mình trước khi cảnh sát đến càng đừng nói đến hai g á i bảo vệ như cái bao cỏ trong cửa hàng này của mình hãy gọi gói kỹ chỗ hắn ngọc xong là hắn kia rồi mang đi lời của lâm vân hổ dư trùng không dám trái vội vàng gọi người giúp việc đến gói đổ rồi cùng lâm vân đi ra người giúp việc thấy ông chủ đi ra còn tưởng rằng cùng người này đi lấy tiền đèn không khỏi thở phào một hơi từ nhân thì chạy ra khỏi phan gia viên trong lòng vẫn cảm t h ầ m thấy sung sướng lần này xem như trả được thù cái tay lâm vân kia để xem hắn làm thế nào phỏng chừng với cách ăn mặc của hắn muốn trả ba trăm ngàn là điều không thể đợi đến khi anh ta vặn bất đắc dĩ thì mình sẽ mang tiền tới cứu anh ta để xem anh ta còn dùng cái bộ mặt đó nói chuyện với mình nữa không cứ như vậy cô đã quên mất người gây ra chuyện vừa rồi là ai t ừ n h â n đang lúc vui sướng thì điện thoại vang lên cô vội vàng nhận điện thoại con bé này ngày mai chính là đại thọ bảy mươi của ông nội con sao con không ở trường hả bây giờ còn chưa về còn không nhanh quay lại đi đầu bên kia điện thoại c h u y ể n tới giọng của mẹ t ừ n h â n lúc này mới nghĩ ra ngày mai là lễ mừng đại thọ bảy mươi của ông nội Trong lòng chiếc ả k i n mình hôm mất không ngờ hôm nay quên bán chuyện này, vốn là chuẩn u bị b là ổ trưa tới thời trưa, gian về vội vàng nhà. ăn Bây giờ đã đ cô n bên đường đón một h i ế c xe rồi nhanh chóng chạy ó n g c h về. Chiếc xe chạy xe gần một tiếng hồ dư trùng mới đưa lâm vân tới một ngôi chùa nhỏ ở đây quả nhiên cách x a thành phố mấy chữ trên cổng chùa nhìn cũng không rõ loáng thoáng có thể thấy có một chữ chùa để xe dừng trước cổng chùa hồ dư trùng liền dẫn lâm vân vào trong ngôi chùa này rất nhỏ trước sau cộng lại chỉ khoảng mười mấy mét vuông phía trước có một pho tượng bồ tát cao hơn một mét lâm vân cũng không biết đây chính là pho đại thần kia mười mấy cây hương còn cháy ở trong lư hương nhưng cả ngôi chùa này thì lại không có nấy một bóng người